Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H0 một chương một nguy hiểm đại hoang đại yên vương triều. Hưng an quẩn. Nguy trang thôn. Tứ phía cao phong đứng vững, nguy nga bao la hùng vĩ tới gần đại hoang cơ hồ chính là một cái nguyên thủy thế giới. Soạt cố thân thể này vượt qua tưởng tượng cường tráng tựa hồ ẩm chứa lực lượng vô tận. Nguy long hướng cách nước lạnh tắm, mặt không đổi sắc. Sáng sớm nhiệt độ rất thấp. Giống như hắn tiền nhiệm sinh hoạt thế giới cuối thu sáng sớm. Có thể hiện nay cố thân thể này tố chất thực tại là cao, tràn lập sức sống, tuyệt không phải kiếp trước công việc nhiều năm sau. Bởi vì áp lực thật lớn mà lộ ra béo ủ, thân thể có thể so sánh, phát lượng cũng là khá kinh người, đen nhánh nồng đậm. Ngụy Long thở phào một hơi, dựa theo não hải bên trong ký ức, hướng thôn trang trung ương thao luyện trận chạy như điên.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 mà hắn thực lực, hiện nay tại trong thôn chỉ có thể tính Hà Lưu. Mới tới thế giới xa lạ, Ngụy Long nghiêm túc quan sát hiểu rõ xung quanh hết thảy. Minh Mông đại trạch trên mặt nước phản chiếu ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh chói lọi thế giới. Mỹ lệ kỳ mỹ, vô hạn phong quang. Ngụy Trang thôn là đại yên vương triều Nam Bộ biên thủy một cái không đáng chú ý thôn trang nhỏ. Cách sống tiếp gần nguyên thủy, ở lại đều là nhà tranh. Trong thôn nắm giữ chân chính nghề nghiệp nhân tài dùng năng lực ở lại đá tảng xây thành phòng ở. Người bình thường đều là cỏ tranh hòa với bùn đất kiến tạo nhà bằng đất. đất đá đá nền vững chắc hình mâm tròn thao luyện trên sân đã có không ít người. Ngụy Long dựa theo náo hải bên trong tin tức, cùng một ít người quen bắt chuyện qua. Về sau liền phối hợp đi xó sỉnh bên trong, giống như những người khác đánh quyền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 đồng thời cũng sẽ ở thời điểm này trước mặt mọi người xử lý một ít sự vật. Theo một đại hán đến, rất nhiều người đều chậm lại động tác. Đại hán có cao hơn 2m, bên trên xích lõa, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, từng chiếc mạch máu giống như mãng xà đồng dạng nhảy động. Cái này là người trang thôn thôn trưởng, duy nhất mệnh luôn cảnh cường giả người thắng quân. Thôn trưởng nhìn thấy nhân số đến không sai biệt lắm. đứng tại một chỗ trên đài cao, nói: "Tu hành giả rèn luyện khí huyết hoán huyết tẩy tủy, sau đó luyện hóa khí huyết sen luyện ra thần hy, cuối cùng nhóm lửa mệnh hỏa. Đây chính là bản huyết, thần hy, mệnh hỏa ba bước, cũng là chính thức bước vào cánh cửa tu luyện trước ba bước Ngụy Long tính tâm nghe. Bản huyết, thần hy, mệnh hỏa là chính thức đạt vào cánh cửa tu luyện trước ba bước." Nguyên thân ở bàn huyết trung kỳ, khoảng cách từ huyết dịch cốt tủy bên trong luyện ra thần khi còn kém rất xa. Nhóm lửa mệnh hỏa càng là xa xa khó vời. Đến mức về sau, mệnh luân kim đan, thần ma các loại cảnh giới càng là chỉ ở truyền thuyết bên trong. So sánh dưới, thôn trưởng Ngụy Thắng Quân sớm đã đi qua cái này tam quan. Chân chính đạt vào cánh cửa tu luyện, là mệnh luân cảnh cường giả.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 Kiêm Hấu Hoang thú tung hoành, tại đại hoang biên giới, chỉ có không ngừng cường hóa từ thân tài năng không sợ nguy hiểm. Hoang thú rất hung tàn, cường hãn vô song, càng có một ít ngưng tụ chân huyết, bảo cốt cực kỳ cường đại, còn có thuần huyết hoang thú tự mang bảo thuật. Nhân loại dùng hoang thú vi huyết thực trái lại cũng thế, liền nhìn ai mạnh ai yếu. Ngụy Trang thôn giống như cô lập đảo nhỏ, sời xa thành thị, gần nhất thành trì Cử Lộc thành, tại phía nam mấy ngàn dặm rất xa, mà lại Cử Lộc thành công năng đơn nhất là quân sự hàng xảo. Thôn phủ gần vài cái thôn trang cũng đều là khoảng cách hơn mấy chục dặm. Đại Hoang Vô Ngân thế giới này diện tích càng là địa cầu vô số lần. Dù cho có Cử Lộc thành ngăn cản được hơn chín thành hoang thú, nơi này hết thảy cũng không đơn giản. Cúng chi nguyên thân phụ thân chính là tại đi săn bên trong trọng thương không chỉ. Ngụy Long tâm tình có chút hỏng bét, khó chịu. Siêu phàm lực lượng dụ hoạt, tại tử vong uy hiếp mặt trước tính được là cái gì Ngụy Long trong lòng có chút đắng chát. Hắn mơ tới chính mình trở lại cao trung lớp học, trực tiếp làm tỉnh lại. Mở to mắt phát hiện chính mình thân ở một chỗ nhà tranh bên trong, mà không phải cái kia quen thuộc đến có chút chen chúc một căn phòng. Đợi đến ý thức được chính mình xuyên việt rồi, đại lượng ký ức từ còn chưa thanh tỉnh não hải chỗ sâu cuồn cuộn mà ra. Ngụy Long dứt khoát hai mắt lật một cái, hai chân chừng một cái, thẳng gấp hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại liền vội vàng mang đến đến thao luyện trận, lại hiểu rõ đến vị trí hoàn cảnh nguy hiểm. Có chút sợ hãi đương nhiên, cũng có tin tức tốt. Ngụy Long trước kia tỉnh lại, lợi dụng đại trạch nước rửa thấu phát hiện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 mà tại hay năm trước, Ngụy Long có thể sinh hoạt tự lo liệu thời điểm, toán mệnh cũng đi không từ giá. Cái này cũng mang ý nghĩa Ngụy Long không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế giới này quá nguy hiểm. Ngụy Long hiện lên các loại ý nghĩ, nhìn thấy thôn trưởng muốn diễn võ hắn mới ép buộc chính mình lấy lại tinh thần. Ta tới diễn luyện một lần Bát Hoang Chấn Ngục Quyền, Ngụy thắng quân bày ra Bát Hoang Chấn Ngục Quyền thức mở đầu. Nghe được Bát Hoang Chấn Ngục Quyền mấy chữ này, đám người tinh thần chấn động. Ngụy Long cũng sửng vựng tinh thần. Bát Hoang Chấn Ngục Quyền là thôn trưởng phục dịch lúc học được cường hãn công pháp, có thể vận chuyển khí huyết, là phi thường cường hãn tu luyện quyền pháp. Đây đổi hoàn thành bản huyết thần khi mệnh hỏa ba mức thậm chí còn có một khả năng nhỏ nhoi đạt vào cánh cửa tu luyện đột phá mệnh luân cảnh tu hành giả phải không ngừng cường hóa khí huyết, đợi đến bàn huyết, thần hy viên mãn về sau, nhóm lửa mệnh hỏa, cuối cùng mới có thể kết thành mệnh luân. Chân chính đạp vào con đường tu hành thôn trưởng lại lần nữa cường điệu, thân khí huyết sôi trào, thần hy tràn ngập, toàn bộ người trở nên bá đạo mà khủng bố.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 Khoảng cách 16 tuổi còn 1 tháng nữa thời gian, ta hẳn là còn có thể lại đề cao một ít thực lực. Nguyên thân phụ thân chính là ở bên trong trọng thương bỏ mình, hiển nhiên thú liệt đội không nhỏ phong hiểm. Tùy tiện gia nhập trong đó phi thường không sáng suốt, ít nhất phải cho mình chừa lại giảm sóc cùng với thích ứng hoàn cảnh mới thời gian. Ngụy Thắng Quân tự hồ không nghĩ tới Ngụy Long có thể như vậy trả lời, có chút ngoài ý muốn. hơi có thâm ý nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, nhắc nhở không nên kéo tới ngày cuối cùng, bằng không ngươi liền thời gian chuẩn bị đều không có. Theo về sau, Ngụy Thắng Quân tuyên bố một tin tức, bắt đầu từ ngày mai Ngụy Thiên Hổ bắt đầu gia nhập Thút Liệp đội, vào chiến đấu dự bị tổ. Rất nhiều đại nhân nghe được tin tức này có chút ngoài ý muốn, Ngụy Thiên Hổ là Ngụy Thắng Quân nhi tử, Còn kém một đoạn thời gian 16 tuổi. Cái này là sớm gia nhập thú liệt đội. Không biết nghĩ đến cái gì, một ít tin tức linh thông thôn dân như có điều suy nghĩ. Thôn có trách nhiệm đem thôn dân dưỡng đến 16 tuổi, truyền thụ tu luyện tương quan tri thức. Đây cũng là đại yên vương triều trấn hoang ti chế định quy củ. Có thể đến 16 tuổi muốn thực hiện nghĩa vụ. Đại bộ phận người đều sẽ gia nhập thú liệt đội.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 Nghe vậy, Ngụy Long Ao ước nhìn về phía hơi gần phía trước vị trí một đập người. Dẫn đầu là một người tướng mạo ngay ngắn thanh niên, khí huyết tràn đầy giống như cọp con, nhìn thập phần cường đại, chính là Ngụy Thắng Quân nhi tử Ngụy Thiên Hổ. Ngụy Thiên Hổ bên cạnh vây quanh không ít người, kia một đám thanh niên nhân chính là vừa rồi Ngụy Thắng Quân đọc lên danh tự người.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 Chỉ sợ cũng không chiếm được coi trọng. Còn không bằng thừa dịp một tháng cuối cùng đến để tăng thực lực. Tăng thực lực lên đã là việc cấp bách nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Ngụy long hơi có chút mê mang nhìn về phía phương xa. Trong bất chi bất giác đá sắc trời sáng rõ. Mặt trời mới mọc bị mông lung tầng mây tre kiến tia sáng. Nhưng mà ước vạn hào quang cuối cùng rồi sẽ quét ngang vân khí. Tốt đẹp nắng ấm không thể ngăn cản chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc không một chương hai khí huyết một ngụy thắng quân lại bàn giao một chút sự tình. Quyết định cùng phổ cận thôn xóm tiến hành giao dịch ngày. Dùng đến bù đắp nhau. Trừ cái đó ra. Thì là mười ngày qua góp nhặt sự vụ khác. Người nhóm những này thanh niên gần nhất hảo hảo tăng thực lực lên. Ngụy thắng quân dặn dò. Nhìn về phía vùng chính mình nhi tử Ngụy Thiên Hổ cầm đầu một đoàn người. Ta đã cùng Đại Mộc thôn, Hoàng Khạch thôn, Thanh Hà thôn thương lượng xong. Trễ nhất cũng chính là sau 3 tháng cho các ngươi tân một đời trưởng thành người trẻ tuổi cử hành lễ thành nhân. Lễ thành nhân là từng cái thôn xóm biểu hiện ra chính mình thế hệ tuổi trẻ bình đại. Một cái thôn kéo dài trọng yếu nhất còn là thanh niên nhân. Mà Đại Yên Vương Triều trấn Hoang Ti huyết định quy củ. Nếu là thôn quá suy nhược, là có thể từ cường đại thôn xóm sát nhập, dùng cách này đến giảm bớt tại đại hoang bên trong hủy diệt phong hiểm. Đương nhiên, thôn xóm sát nhập, thôn tính chỉ là số ít, đại hoang giải trí thiếu thốn, sao lưu cũng khó. Dần dần, lễ thành nhân thành vì bày ra chính mình. Hướng tiểu cô nương cầu ái cơ hỏi tốt nhất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 Tương lai cũng sẽ như lão cha đồng dạng thành vị thôn trưởng thì ra là thế. Ngụy Long nghe được xung quanh thôn dân tiếng nghị luận, kết hợp não hải bên trong ký ức. Minh Bạch thú hiệp đổi thu người thời gian sớm nguyên nhân. Bốn thôn liên hợp tổ chức lễ thành nhân, 3 năm 5 năm mới có một lần. Chỉ có vài cái thôn cảm thấy cái này một năm tiểu thanh niên thực lực cũng không tệ, mới có thể một khối tác hợp. cho những này còn chưa trưởng thành người trẻ tuổi một cách bình đài. Nói cho cùng, thôn tương lai vẫn là muốn nhìn thanh niên nhân. Những cái kia thành tích bộc thảo thôn, hoặc là dứt khoát không có cường lực thanh niên nhân trưởng thành, liền lạc hậu. Bình thường đến nói, thực lực cường thôn lại càng dễ hấp dẫn tiểu cô nương cả tới. Một cái cường hãn chiến sĩ có thể cưới hai đến ba cái vợ. Tại đại hoang thực lực cường hãn thôn xóm liền đại biểu cho tính an toàn rất cao. Mà tại dạng này trong thôn là cho dù là phổ thông thôn dân, cũng so với cái kia nhỏ yếu thôn xóm chiến sĩ lại càng dễ tìm tới vợ. Chầm rãi, Lâm vào tuần hoàn áp tính người trong thôn miệng hỏi từng bước giảm bớt, tự nhiên hướng cường thôn dựa vào, thực hiện sáp nhập. Trên bản chất, từ thôn góc độ đến xem là đối tương lai giao phối huyền tranh đoạt, mà từ cá nhân góc độ thì là lập tức giao phối huyền tranh đoạt. Ngụy Long gãi đầu một cái. Rất hiển nhiên trên con đường này, thân là thôn trưởng chi tử Ngụy Thiên Hổ đã sớm đứng tại đường băng phần cuối, mà hắn liền ra nhập đường băng tư cách đều không có. Dùng Ngụy Long tâm thái cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Cái này là lại thua ở hàng bắt đầu rồi sao, thao luyện trên sân tụ tập thôn dân dần dần tán đi. Còn là thực lực yếu a. Ngụy Long tại xó xỉnh nán lại, không hề rời đi. Nghĩ đến sự tình, nhập ra tùy tục, đã đi tới thế giới này, kia ta liền muốn nghiêm túc đối đãi. Bát Hoang Chấn Ngục Quyền, Bộ quyền pháp này bản thân là Đại Yên Vương Triều Thiết Quân phủ cấp võ kỹ chiến pháp.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 Ngươi nghĩ tại sao nhập thú liệt đổi tiền để cao thực lực không có sai? Có thể tu luyện không phải lâm thời dụng công liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Vốn đang lâm vào vui sướng bên trong Ngụy Long động tác không khỏi một lần tự hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc. Có phải là cảm giác thân thể rất trống rỗng, bước chân như nhũn ra. Cái kia đại thúc tự hồ nhìn thấu hắn ý nghĩ, từ tốn nói: Từ trong hưng phấn tình táo lại nổi long, lập tức cảm giác thân thể bị móc sạch, dạ dày ụt ụt kêu. Hắn phạm một cái cấp thấp sai lầm. Khí huyết là từ thân thể năng lượng bên trong lấy ra. Cô đọng khí huyết, tiêu hao khí huyết đều là tại tiêu hao thân thể năng lượng. Ta cái này một hồi đánh 3 lần bát hoang trấn ngục quyền, khí huyết gia tăng một tia, mà tương ứng tiêu hao thân thể năng lượng càng nhiều. Bổ sung năng lượng trực tiếp nhất chính là ăn. Thôn hội tại thú liệt đội trở về lúc cùng một chỗ tập thể đi ăn cơm. Ăn không hết thực vật hồi chút ít phân phát cho thôn dân. Sau đó từ thôn trưởng cùng với các đội thôn tống hiến lớn thôn dân lấy đi chính mình kia một phần. Cuối cùng còn lại hồi tồn chữ xuống tới. Đến mức thú liệt đội không ra ngoài đi săn thời điểm, kia liền muốn ăn nhà mình bình thường góp nhặt thực vật. hoặc là đơn độc đi đi săn, ngắt lấy quả dại. Lúc này thú liệt đổi thành viên tu thế liền hiện ra. Hắn nhóm có thể tại cộng đồng đi ăn cơm bên trong phân đến đủ lượng thực vật, vì sau thực vật phân phát cũng có thể được rất nhiều. Đến mức 16 tuổi tròn sao không thực hiện đi săn nghĩa vô thôn dân thì sẽ gặp phải xua đuổi. Da tạ. Ngụy Long hướng cái kia đại thúc chắp tay một cái,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 Đại thúc theo sau đem Ngụy Long ném sau ức. Kia người bừng tỉnh đại ngộ, như có điều suy nghĩ, là cái kia bị Tử Lang va chạm trọng thương mà chết đáng thương gia họ A Đại Hoang cho tới bây giờ đều là khủng bố. Thú Liệp đổi tỷ lệ tử vong không thấp, được hưởng địa vị có thể ưu tiên thu hoạch được thực vật, liền muốn tiếp nhận đại giới. Ngụy Long trong nhà quả nhiên tìm được không ít thực vật, đều là nhiều năm thịt khô.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 Ngụy Long mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Dạng này tu luyện quá chậm. Ngụy Long nhíu mày suy tư, còn 1 tháng nữa liền muốn gia nhập thú liệt đội. Hắn so ra kém Ngụy Tiên Hổ đám người kia, cũng không có trưởng mối trông nom. Dạng này người, chính là thú liệt đội bên trong dễ dàng nhất xảy ra chuyện, mà lại hao hết toàn thân năng lượng.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 để hắn không thể không tại giai đoạn sau cùng liên tiếp tăng ca, mà vừa vặn trong tay hắn trên có một cái việp tư, cho một cái tặc có tiền nói chuyện lại dễ nghe bằng húc, đo thân mà làm một cái trò chơi tun. Cuối cùng, hạng mục sao tiếp cùng việp tư một khối đụng vào, dựa theo ngửi long trước đó tính tình, bùm xuống việp tư liền xong, có thể là người bạn kia cho tiền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 Nghĩ đến sau khi hết bận có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hảo hảo cho mình nghỉ. Moa nó tiện đều cho nhà tư bản kiếm. Nghĩ đến chính mình đột tử tại máy vi tính, ngụy long liền hận nhiến xăng. Ngụy long lấy lại tinh thần. Cái gọi là tôn chính là một cái hắc. Có chút là vô hạn tài nguyên. Có chút là thời gian ra gia tốt. Còn hơi chút dứt khoát là thô bảo thêm điểm. Đương nhiên, còn có trực tiếp hoàn toàn phá giải bản.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 Quyền pháp chi nhánh Bát Hoang trấn Ngục quyền Sư Khuy Môn Kính 41 điểm khí huyết chỉ đại biểu tu vi tiến độ. Sư Khuy Môn Kính nói rõ Bát Hoang trấn Ngục quyền chỉ là nắm giữ gia lâm. Những tin tức này ngay tại Ngụy Long ý thức bên trong, tựa hồ bởi vì xuyên qua dị biến, thành vì thiên phú của hắn năng lực, rõ ràng có biết, đến mức trực quan biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là hắn quanh năm trò chơi bài kế tập quán. nhìn như vậy lên càng trực tiếp. Chỉ cần ngụy Long nghĩ liền có thể trực tiếp đề cao khí huyết chỉ, đề thăng công pháp lĩnh hội tầng thứ. Nói cách khác, hắn nghĩ thêm điểm liền có thể thêm điểm. Có thể, cái này hack hắn có thể dùng ngụy Long có thể là biết cái này cách tu hắn còn chưa hoàn thành. Hiện nay bởi vì xuyên qua mà biến thành hắn một loại năng lực tiên phú, dùng về sau kết quả sẽ như thế nào còn không thể biết.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 không để ý đến theo chi mà đến tun. Có thể hiện nay chấm nhất còn 1 tháng nữa liền muốn gia nhập thú liệt đội, mà nguyên thân phụ thân chính là tại đi săn trên đường không có đến. Ngụy Long cẩn thận suy nghĩ, nếu là vẻn vẹn bởi vì khả năng phong hiểm mà từ bỏ bật hắc kia không khỏi quá mức nhát gan, mà lại nếu quả thật có thể không hạn chế tại trong hiện thực mật hắc, dư tính ít lời to lớn.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 Có một tia hát cơ hội. Người nào lại nghĩ mẫn diệt tại đám người đâu vậy thì tới đi ngụy long ý thức khẽ động. Một dòng nước nóng chảy khắp toàn thân. Kia là. Khí huyết một. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H0 một chương ba lần thứ nhất đi săn A nóng quá. Ngụy long chỉ cảm thấy toàn thân tê tê dại dại. Giống như sơn hỏa thiêu tâm. Ăn một bình gốm canh thịt còn có quả giải tích lũy năng lượng.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 Ngụy Long cảm thụ được thân thể biến hóa, mà tại ý thức của hắn bên trong, khí huyết chỉ 42 công pháp, quyên pháp chi nhánh bát hoang trấn ngục quyền sơ khuynh môn kính khí huyết chỉ gia tăng một điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được khí huyết thật ra tăng, so hắn buổi sáng khắc khổ tu luyện ra tăng một tia phải hơn rất nhiều. Căn cứ ký ức bên trong tu luyện tin tức, hoàn toàn định lượng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 Ngày càng cày gọ, ngược lại để hắn càng vì tinh thần. So với 3 ngày trước, Ngụy Long hiện nay tu luyện tiến trình, khí huyết trị 89 bát hoang trấn mục quyền ý nguyên vẫn là sơ khuy môn kính. Ngụy Long hữu tâm đệ thăng quyền pháp tầng thứ, có thể trong cõi u minh có một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ đệ thăng quyền pháp tầng thứ sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm.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 có thể cực sống một lần nữa đoán táo qua khối sắt, tính chất càng thêm chặt chẽ, nhìn như cầy yếu, bên trong lại ẩn chứa cơ hồ càng cường đại hơn lực lượng. Ngụy Long nhẹ nhẹ nhảy một cái, trực tiếp treo ở một cái cừ một bên trên. Nhìn ra cách xa mặt đất có cao 4m, hắn mỗi một bước giống như bôn tập liệt báo, bước xa gần 10m. Hắn lực lượng có thể tùy tiện dơ lên nặng đến 500-600 cân cử thạch. Dạng này bật lên năng lực. Nếu là ở kiếp trước, hắt hắt hắt thực lực cường đại. Để ngụy long tâm tình không tự chủ được biến đã khá nhiều. Đắc ý một hồi, ngụy long thi triển bát hoang chấn ngục quyền. Có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một quyền đều so trước đó hữu lực. Nắm đấm lệnh ở trong không khí cũng có thể mang theo phong thanh. mà tựa hồ là Ngụy Long tâm tình buông lỏng duyên cớ, không có loại kia tăng thực lực lên đặc biệt cảm giác cấp bách, huyền pháp so trước đó có tinh tiến. Ba ngày này Ngụy Long tuyệt không buông súng huyền pháp tu hành, thêm điểm có thể đề thăng hắn tu vi, có thể muốn đem tu vi chuyển hóa thành chiến lực, cần bát hoang trấn mục quyền trợ giúp. Nghiêm Trình mạn nói,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 rất có thể đối mặt không thể chống cự hoang thú, chẳng bằng tại thôn trung quanh tương đối an toàn địa phương luyện một chút gan, tìm tìm một ít không tính nguy hiểm hoang thú hạ thủ, thuận tiện lại đề khăn một ít thực lực, tốt nhất có thể trực tiếp thúc đẩy đến bàn huyết viên mãn, hoàn thành bước đầu tiên tu luyện, bàn huyết, thần khi, mệnh hỏa là chính thức đạp vào cánh cửa tu luyện trước ba bước, mỗi một bước đều sẽ nghênh đón thực lực chất miễn Ngụy Long rất rõ ràng, một số thời khắc quang biết cố gắng là không được, phương hướng sai, lại nhiều cố gắng cũng không đổi được sự tính hồi báo, chỉ có sách lược tính cố gắng mới là lâu dài chi đạo. Một chỗ lùm cây lâm bên trong, cây này phiến bụi cây tại thôn về phía tây một góc, phần lớn là một ít tạp huyết ăn cỏ hoang thú ở chỗ này sinh hoạt, có nhất định tính nguy hiểm, có thể vấn đề không lớn.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 Đại hoang là thực vật thiên đường. Bụi cây um tùm cao có hơn 2m, người đi ở bên trong đều hiện không ra. Chỉ gặp một cái to lớn thổ trư tại trong bụi cây lắc lắc um dung. Lẩm bẩm, hừ hừ thổ trư dùng cây cỏ làm thức ăn, điều kiện cho phép cũng sẽ ăn thịt. Là đại hoang chuối thức ăn cấp thấp. Bất quá nơi này là đại hoang, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Dù cho ở vào chuối thức ăn cấp thấp thổ trư Hình thể cũng phi thường to lớn, có dài hơn 2m, da heo trên có nhựa cây bùn đất đá vụn hỗn hợp mà thành khải giáp, mồm heo hai bên còn có hai cây răng nhọn. Thủ Trư ăn cỏ không phải hắn thích ăn, mà là thực lực yếu, chỉ có thể ăn cỏ. Thủ Trư không phải là thuần huyết hoang thú, cũng không có chân huyết. Bảo tốt, huyết mạch rất cấp thấp, là nhỏ yếu tu hành giả con mồi ngon nhất. Ngụy Long nằm ở một cái trên cây cử thụ, áp thấp hô hấp của mình cũng cẩn thận quan sát đến bốn phía. Có chút cừ mãng thích tại cử mộc thượng du đãng. Xác định không có nguy hiểm, hắn mới há miệng. Hừ hừ hừ hắn đang bắt chước heo gọi. Gần nhất Ngụy Long tấu chất thân thể đề cao, âm vượt cực kỳ rộng lớn. Thông qua tinh xảo khống chế thanh đới chấn động, sau đó liền có thể bắt chước đại bộ phận sinh vật thanh âm. Cái này cùng bất luận cái gì siêu phàm năng lực không quan hệ, là chí tụ thể hiện. Quả nhiên, tại trong bùi cỏ du đãng thổ chư nghe được khiếu thanh, nghi ngờ nâng lên chư đầu, lại nghễ oải buông xuống, ủi đến từng cây thân thực vật, lẩm bẩm gặm ăn lên. Hừ hừ hừ mũi long mày may không nóng lòng. Hắn tình nguyện đi săn thất bại, cũng không hồi mão hiểm, chỉ là đem âm điệu để cao. Thủ trì miệng đầy bùn đất, nhai xong trong miệng thân cổ, lung la lung lay vô đãng đến thanh âm truyền đến địa phương, nghi ngờ dò xét bốn phía, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Theo lý thuyết nơi này hẳn là có một cách đồng loại a bỗng nhiên chỉ gặp một bóng người từ cây bỗng nhiên nhảy xuống, thân thể giãn ra hoàn toàn, Ngụy Long dựa theo tâm lý diễn thử, chỉ không giây lát ở giữa Làm ra bắt Hoang Chấn Ngục quyền thức mở đầu. Trong lòng bàn tay hồng sắc khí huyết quang đoàn ngưng tụ. Ầm vang rơi xuống đầu kia còn ở vào nghi hoặc trạng thái thổ trư. Cảm thấy nguy hiểm, chừng lớn hai mắt, có thể vô ý thức là nâng lên chư đầu, chỉ là lại không nhấc lên nổi. Đây chính là thổ trư nhược điểm, đầu của nó không có pháp nâng lên, tầm mắt của nó chỉ hướng đại địa. Vũ Trư chỉ có thể vô ý thức vỉnh lên móng đạp địa, ý muốn chạy trốn, mà lúc này đã vô sự vô bổ. Chỉ thấy chỉ có một cái toàn thân khí huyết sôi trào thân ảnh, cùng với càng lúc càng lớn, không ngừng mở rộng nắm đấm. Răng rắc một tiếng rất nhỏ giòn vang phát ra. Ngụy Long một tay oanh bảo thủ Trư trong mắt, trực tiếp rót vào trong đó. Sau đó là thổi phù một tiếng, đâm vào hốc mắt. Quán xuyên thủ Trư đầu thủ chư ra sức giãy giụa. Ngụy Long một mực đem nó đè ở cảm thấy, lần thứ nhất đi săn khẩn chương chuyển hóa thành một loại phấn khởi. Ha Ngụy Long hét lớn một tiếng, giờ phút này cũng không để ý cái gọi là bát hoang trấn ngục quyền chiêu lộ, phát tiết lấy lần thứ nhất đi săn khẩn chương cùng phấn khởi. chỉ đem hòa với huyết thủy nắm đấm chùy đến thổ chư chư đầu phía trên trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 01 chương 4 đi đường mang gió thổ chư căn bản còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Lam Ngụy Long Nguyên thứ nhất rơi xuống, phá hư hắn náo tổ chức, thổ chư liền co rút đồng dạng co rũ hai lần, triệt để mất đi sinh thức. Một lần loạn chùy cuồng nện về sau, thủ chư đầu bộ mục nát hơn phân nửa, thân thể cao lớn từng chút một ngã xuống đất. Nồng lộc lùm cây cành lá theo gió phiu lãng, rung động. Mùi máu tanh tràn ngập giữa khu rừng. Ngụy Long nhìn qua trên tay hiến huyết, phấn khởi cảm xúc trầm dãi tiêu tán, vào tỉnh táo trạng thái. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thực lực mới là tốt nhất bảo hộ Ta không tùy tiện gia nhập thú liệt đội không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Có như thế nhiều thịt, thực lực càng có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, trí tuệ cũng cố gắng đồng dạng trọng yếu. Ngụy Long ở trong lòng im lặng bổ thêm một câu. Không dám trễ này, mùi máu tanh khả năng hồi dẫn tới cái khác loài săn mồi. Dù cho phiến khu vực này có rất ít cường hãn hoang thú, có thể cũng không thể chủ quan. Ngụy Long nhẹ tay nhẹ lắc một cái, khí huyết bao phủ hai tay chấn động, xóa đi tiên huyết thịt nát, còn chưa đủ dứt khoát. Ngụy Long nhíu nhíu mày, lớp uốn vải bố áo nhiễm không ít vết máu. Quá khẩn trương, trên thực tế, một quyền đảo vào thổ chư đầu, liền có thể giúp quyền rời đi. Bạt quyền vô tình cảnh giới, hắn còn kém xa lắm. Ngụy Long rất nhanh đè xuống phát tán suy nghĩ, Hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần thứ nhất đi săn. Đời trước của hắn là một cách lại ngay cả giết chóc thử đều nương tay người. Chỉ là giết chết thổ chư vì cái gì ta không buồn nôn, ngược lại có chút hưng phấn. Ngụy Long dùng lá cây gói lại chư đầu, phòng ngựa trở về lưu một đường huyết, sau đó lại đem trên đất viết máu vội lấp, hướng về chính mình nhà tranh chạy đi. to mộng thủ trư hắn một vai liền có thể nâng lên. Không thể không nói, Ngụy Long hiện nay tố chất thân thể quá kinh người. 89 điểm khí huyết chỉ mang đến là vượt qua thường nhân khủng bố khí lực. Trên đường gặp gỡ đi giặt quần áo ngắt lấy oà dại cắt xa vợ. Ngụy Long hiện nay ngũ sắc rất là kinh người. Vì để tránh cho phiền phức lách qua những người này, trước tiên đem thủ trư hai cái răng nhanh rút ra. Xúc cảm phi thường vững chắc Ngụy long cũng không có cái gì vũ khí công cụ Đại hoang bên trong kim loại là một loại đắt đỏ tài sản Hắn sức khoát trực tiếp dùng thổ chư răng nanh tiến hành lột ra Nội tạng cái gì hắn lười nhắc xử lý đều ném Bất quá chỉ là thổ chư thịt cũng đầy đủ 400-500 cân Mà lại thổ chư thịt không có mùi máu tươi Ngược lại có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát Ngụy long ăn sống một điểm nhỏ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 Ngụy Long khó có thể tưởng tượng những truyền thuyết kia bên trong cô đọng chân huyết hoang thú cùng với có thể so với mình luôn. Kim Đạn, thần ma tu hành giả cô đọng bảo cốt hoang thú di chủng, còn cốt loại kia chỉ ở trong truyền thuyết phần huyết hung thú. Hội cốt như thế nào hương vị ngấm lại liền rất thơm tươi mới huyết thực so thịt, khu lại càng dễ tiêu hóa. Mà Ngụy Long hiện nay tố chất thân thể mới điểm biến thái, Tuấn Hộ đi qua gần nhất cố gắng thêm điểm săn luyện. Hắn sức ăn đặc phi thường kinh người, thịt khô vừa cứng lại không tốt tiêu hóa, hắn đều có thể ăn hết rất nhiều. Tươi mới huyết nhục càng không đáng kể. Ngụy Long ăn mấy lần hắn thân thể trọng lượng thực vật, bề ngoài xem ra chỉ là bụng có chút phồng lên mà thôi. Thêm điểm, Ngụy Long trong lòng hơi động trực tiếp sử dụng khởi chính mình năng lực thiên phú. Một một rất nhanh khí huyết chỉ đề thăng tới 94 điểm. Ngụy Long trong cõi u minh có loại cảm giác, 100 điểm không sai biệt lắm chính là bản huyết viên mãn, mà càng tiếp cận bản huyết viên mãn cần hao phí năng lượng càng nhiều. Một đầu thủ sư chỉ có thể đề thăng 5 điểm huyết khí giá trị. Ầm ầm Ngụy Long toàn thân khí huyết phồng lên, vốn là còn chút phồng lên bụng dưới giây lát ở giữa sẹp xuống.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 Ngụy Long chậm rãi mở hai mắt ra, có chút hưng phấn, còn kém bước nhỏ liền có thể bàn huyết viên mãn, chậm thì 5 6 ngày, ngắn thì 2 3 ngày liền có thể hoàn thành bước đầu tiên tu luyện hót hót hót, Ngụy Long tuyệt không chỉ cầu nhanh tiến, lại luyện phới bát hoang trấn ngục quyền, không ngừng rèn luyện nhanh chóng tăng trưởng khí huyết, tận khả năng nhanh chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu, bát hoang trấn ngục quyền không thể coi thường. có thể tại đại yên vương triều thiết quân bên trong phủ cấp, cũng xem như ngàn vạn thôn xóm tên thôn tu luyện công pháp, hắn tuyệt đối có hiếm thấy chỗ, chỉ là bình thường người vô pháp đào móc mà thôi. Bất tri bất giác đã đến chạng vạng tối, mặt trời lặn về tây. Xích Hà Mạn Thiên, kim hồng sắc sáng đỏ giống như mỹ lệ bảo ngọc khảm nạm ở chân trời. Thú liệt đội cũng nhanh trở về Ngụy Long nhìn xem chân trời đám mây, tâm tình thật tốt. Thôn cung cấp thực vật, hắn không thể buông ra ăn. Có thể thú liệt đội thu hoạch phần lớn là so với thổ trư cường đại hoang thú, năng lượng cũng càng cao, tại chất lượng mạnh hơn một bậc, mà lại hương vị cũng là cực tốt. Trạng vạng tối, thôn trưởng Ngụy thắng quân đầy người dũng mãnh, trước cùng đội tuần tra trò chuyện vài câu.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 Cái này là cô đọng chân huyết thổ long, mà lại cơ hồ toàn thân ngưng tụ. Chảy xuống huyết cũng dùng đại thổ diệp thu thập lại. Huyết dịch tràn ngập một cỗ mùi thuốc. Bên ngoài hiện ra kim quang mỗi một giọt chân huyết sinh dưỡng đều có thể so với những cái kia tạp huyết hoang thú, mà thực lực muốn so hoàn thành bước thứ 3 nhóm lửa mệnh hỏa tu hành giả còn muốn càng mạnh một ít.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 có thể so với mệnh luân kim đan, thần ma cảnh giới tu hành giả, thực lực của thể dựa theo cô đọng bảo cốt trình độ mà nói, có thể di chủng ấu thú phần lớn cất bước chính là mệnh luân cảnh cường giả cuối cùng thì là thuần huyết hung thú, dù cho con non cũng là tương đương với trong truyền thuyết thần ma đồng dạng cường giả, mang theo truyền thừa, trời sinh liền có trí khôn Ngụy Thắng Quân đến đến một cái nồi lớn trước, trực tiếp đem rút gân lột ra thổ long hầm ném vào nấu. Cái này loại thượng hạng nguyên liệu nấu ăn căn bản không cần thêm cái gì gia vị. Có thể trực tiếp tăng cường lực lượng, đề thăng sinh mệnh năng lượng thực vật, chính là thế gian tốt nhất mỹ vị. Khóc chít chít khoa một cái choi choi tiểu tử, nhao nhao muốn ăn thịt, bởi vì thực tại quá thơm. Nhưng mà như hắn dạng này tiểu hài tử đều bị các đại nhân vứt lên, sau đó ném vào một cái hạc vạc lớn bên trong. Chỗ đó là thổ long chân huyết hòa với các loại cổ khoai chế biến nước thuốc. Choi Choi tiểu tử trực tiếp giả cho khóc, ăn thịt thịt không nên canh. Lời còn chưa nói hết, liền bị quăng đi vào. Tại nước thuốc bên trong, da thịt trắng nõn rất nhanh biến đỏ, không ngừng cường hóa lấy những đứa trẻ thể chất đến mức các đại nhân thì nhất cái gặm thổ long thịt, Ngụy Long cũng chia mấy cân. Sau khi ăn xong, toàn thân khí huyết sôi trào, vượt xa thổ chư năng lượng, hơn 10 cái thổ chư năng lượng ầm chứa, cũng bù không được cái này mấy cân thổ long thịt. Trời cũng giúp ta Ngụy Long ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Thổ long thịt hắn chỉ phân đến mấy cân, lại hướng một cái đại thẩm muốn một khối lớn chó săn thịt.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 Hắn miệng lớn ăn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía một bóng người. Đi theo bên cạnh hắn Ngụy Hắc Thiết hỏi, thế nào rồi? Không có gì. Ngụy Thiên Hổ lắc đầu, lập tức cười ăn thịt. Ngụy Thiên Hổ là nhận ra Ngụy Long. Không vẻn vẹn như thế. Trong làng mỗi một người trẻ tuổi hắn đều biết, hắn là có sổng lớn chí hướng người, cũng là lập chí thành vì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mới vừa mới vừa ngụy Thiên Hổ kém một chút không nhận ra Ngụy Long, bởi vì khí tức có chút lạ lẫm, đi đường cũng có chút mang gió. Ngụy Thiên Hổ cười cùng đồng bạn nói chuyện, không có để ở trong lòng. Khoảng thời gian này gia nhập thú liệt đội, thực lực mặc dù không có tăng trưởng, có thể Ngụy Thiên Hổ thành thục rất nhiều. Hắn nắm giữ lấy dự bị chiến đấu tiểu tổ, nhận được đầy đủ senn luyện. Hạo Nguyệt treo cao chỉ là trên bầu trời có rất nhiều giống như mặt trăng thiên thể, nguyệt quang chi bạch, giống như thiếu nữ da thịt, non mềm mà nhiều thủy. Ngụy Long ngồi ngay ngắn ở chiếu rơm bên trên. Hiện nay bất quá xuyên qua mấy ngày, có thể hắn tựa hồ đã hoàn toàn thích ứng thế giới này. Nguyên bản nỗi nhớ quê theo thực lực để thăng mà có tiêu tán. Ở cái thế giới này, hắn có vô hạn tiềm lực Ma không phải như tiền thế như vậy, một ánh mắt có thể nhìn tới đầu tương lai, mà lại hoang thú thịt thật vậy hương. Bắt đầu đi." Ngụy Long lắc đầu, cảm thụ được thể nội minh mông năng lượng, hiển nhiên thổ long thịt đã đang nhanh chóng tiêu hóa. Lúc này liền cần nhanh chóng tiêu hóa, có thể tu luyện cũng có thể tìm vợ đánh nhau. Mà Ngụy Long không có lựa chọn. Hắn tâm thần khẽ động, thêm điểm